Không một ai sinh ra ở thôn Mỹ, huyện Cát Đằng mà không biết đến bà Lê già của nhà thằng Mạnh Mặt Thẹo, sống ở gần con sông Lô chảy ngang qua vùng đất nơi đây. Bà Lê khi xưa là hoa khôi của cả một vùng đất rộng lớn đó. Khi ấy, từ vùng thượng nguồn đến khúc hạ nguồn, ai ai cũng đã từng nghe qua danh tiếng của cô Trần Thị Lê. Cô Lê già trắng như phấn, mặt đẹp như hoa nho nhã như một đóa hoa sen tinh khiết và nhân hậu tựa đức mẹ quan thế âm. Đẹp người đẹp nét là thế. Lại là đứa con gái út trong một gia đình có ba anh chị em. Ai cũng tin rằng cô Lê không chỉ là viên chân bảo của gia đình cô và thôn Mỹ, mà còn là viên ngọc quý của cả một vùng quanh con sông Lô. Chỉ là số phận chớ trêu Lời ông bà dạy từ ngàn năm lưu truyền cho đến tận bây giờ vẫn còn đúng, hồng nhan bạc phận. Không gì có thể miêu tả cuộc đời bà Lê chuẩn xác hơn câu nói ấy. Năm bà Lê lên 16, đương ở độ tuổi đẹp nhất đời người thì gia đình bà đi làm ăn xa gặp nạn. Một gia đình 5 người giờ chỉ còn lại 2. Bà Lê và chị của bà. Bà Du. Từ đó họ sống nương tựa vào nhau. Vì cả một gia đình lớn giờ chỉ còn lại 2 người con gái xinh đẹp đang ở tuổi xuân thì nên đã có không ít những người từ phương xa hay láng giềng gần đến ngỏ lời với hai người con gái ấy. Họ mang theo vô vàn lời thể thốt và hứa hẹn về một cuộc sống ấm no đủ đầy không cần lo đến ngày mai, cùng sự bảo bọc và chở che đến cuối đời. Người chân thành có, kẻ giả nhân giả nghĩa cũng có. Không chỉ dừng lại ở đó, không ít kẻ còn lăm le, dòm ngó khối tài sản to lớn của gia đình bà Lê, Ngày ngày phải đối mặt với vô vàn những con người thật giả lẫn lộn, lại còn phải quản lý khối gia sản tâm huyết của gia đình để chúng không bị rơi vào tay kẻ xấu. Bà Du nhanh chóng sụp đổ. Chỉ non nửa năm sau biến cố gia đình, bà Lê lại một lần nữa phải tự tay tiến đưa người chị gái thân yêu đến suối nguồn cực lạc. Vì quá đau khổ, bà Lê đã đem phần lớn gia sản cho chùa chiền và các cơ sở từ thiện. Sau đó bà quy y thành Phật tử. Sống luôn trong ngôi chùa ở ngay ngoài đầu thôn, ngày ngày quét lá trong sân. Ai cũng tiếc thương cho số phận của bà, người con gái vừa trẻ trung xinh đẹp, vừa hiền lành nhân hậu, đến cuối cùng lại phải nhốt mình nơi cửa Phật, ngày ngày cùng các ni cô tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho vong linh của người nhà. Tiếc thương là thế, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Thôn Mỹ xưa này tuy không nghèo nhưng cũng chẳng gọi là giàu có. Được mỗi gia đình bà Lê thường xuyên làm ăn xa nên của cải cũng có gọi là dư giả chút ít. Gia đình nhà bà lại thường xuyên chia sẻ với bà con trong thôn. Có mối làm ăn ngon cũng không ngần ngại giới thiệu cho hàng xóm láng giềng. Bà con trong thôn ai ai cũng từng được gia đình bà Lê giúp đỡ. Thế nên khi biến cố xảy ra, mọi người cũng đồng lòng bảo vệ hai chị em nhà này dữ dội lắm. Về phần bà Lê, cả tuổi thanh xuân của bà bị chôn vùi sau cánh cổng chùa. Ngày ngày sống một cuộc đời bình dị, quanh quẩn trong những chuyện như quét sân, lau dọn, tụng kinh và cầu nguyện. Tuổi xuân của người con gái đẹp nhất con sông Lô đã trôi qua một cách nhàm chán và xám xịt như thế, mãi cho đến năm bà 35 tuổi. Vào một buổi sáng sớm trời đông rét bốt, khi bà đang cặm cụi giặt quần áo bên bờ sông, bỗng bà nghe có tiếng động lạ, tựa như một tiếng thì thầm từ cõi xa xăm. Lẹ lên. Bỏ nó lại đây rồi đi nhanh thôi. Đừng có lề mề nữa. Nhưng... Nhưng anh à, thằng bé vẫn là con của mình mà. Xin hãy để em được ôm con lần cuối. Cô muốn làm gì thì tùy. Nhưng mà khóc nhỏ tiếng thôi. Rồi nhanh cái tay cái chân lên. Tôi đã hẹn người ta đúng nửa giờ nữa là xuất phát. Đừng có mà làm chậm chế tôi chỉ vì ba cái chuyện này. Phải đi. Phải kiếm tiền thì mới sống được. Tỉnh táo lên đi, ngân ạ. Vâng, em biết rồi, em xong ngay đây. Đủ rồi, đi thôi. Xin lỗi con, xin đừng trách mẹ, thành thật xin lỗi con. Từ trong một đám bụi rậm nọ có hai chiếc bóng mở đang thập thò lẻn đi, bà lệ toang lên tiếng gọi lại. Nhưng bà nghĩ, hẳn là họ cũng phải tuyệt vọng lắm mới phải bỏ đi đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra như thế này. Phận làm cha làm mẹ, ai lại chẳng thương con. Chỉ là... họ nghèo quá, cùng túng quá, mới phải tự mình đưa ra quyết định tàn nhẫn này. Nghĩ rồi, bà chờ cho hai bóng người kia khuất hẳn. Lúc này bà mới chậm rãi lại gần chỗ bụi rậm kia. Từ nãy đến giờ vẫn không có tiếng khóc nào cả. Hẳn là cháu nó ngủ ngoan lắm. Nhưng trời rét thế này, không nên để đứa nhỏ tiếp tục nằm đây lâu thêm một chút nào nữa cả. Đằng sau tán cây rậm rạp. Bà Lê tìm thấy một sinh linh bé bỏng, trắng nõn như trứng gà mới bóc vỏ. Ngay khi vừa nhìn thấy đứa bé, bà Lê đã biết cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây. Vừa nhìn là bà đã thấy thương thằng bé vô ngần, vừa sinh ra nó đã bị vứt bỏ. Người thì gầy gò ốm yếu, bàn tay dị tật không còn đủ năm ngón. Hỡi ôi! Con ơi! Sao số phận con lại khổ thế này? Tội nghiệp thay! Thôi thì con hãy về đây với ta! Từ giờ ta sẽ vừa là mẹ, vừa là cha của con, con nhé. Bấy lâu nay, bà Lê đã chịu cảnh cô quạnh, bên cạnh không một người thân. Đôi khi buồn, đôi khi tùy chỉ biết ngồi tâm sự cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Có phải những ni cô trong ngôi chùa không ai làm bạn với bà sao? Làm gì có lẽ đó? Các ni thương bà còn không hết. Chỉ là người con gái phải mất đi gia đình của mình quá sớm. Cuộc đời quá đối khắc nghiệt với bà. Nên bà khát khao thứ tình cảm mang tên, tình thân, đó lắm. Bà luôn mong muốn có một ai đó mà bà có thể mỉm cười bảo rằng đây là người nhà của tôi. Bà khát khao có một mái ấm, một gia đình thực thụ. Chỉ là... bà thực sự không dám mở lòng với người đàn ông nào cả. Một phần vì bà không có cảm giác gì với họ. Một phần là vì chị bà. Bà Du, trước khi mất đã từng căn dặn. Lê à, em phải nhớ kỹ lời chị dặn. Tuyệt đối không được tin bất kỳ một gã đàn ông nào cả. Bọn họ chỉ dòm ngó nhan sắc và tài sản của em thôi. Bấy lâu nay chị đã quan sát rất kỹ rồi. Thế nên, em nhất định không được tin ai. Nghe chưa? Hứa với chị đi. Có vậy chị mới yên tâm được. Dạ vâng. Em xin hứa. Em sẽ không tin một ai cả. Xin chị. Xin chị đừng rời bỏ em. Vì lời hứa ấy... Bà đã trôi qua những tháng năm tuổi trẻ của mình trong sự đơn côi ấy. Và giờ đây, cuối cùng thì ông trời cũng đã xót thương trước hoàn cảnh của bà mà gửi đến cho bà một đứa con. Ôi thằng bé trông mới đáng yêu làm sao? Dẫu cho đứa nhỏ ấy có đôi bàn tay không còn đủ 10 ngón, người nó thì gầy gò và bé tí tẹo, trông như da bọc xương. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Kể từ bây giờ, thằng bé đã là con của bà, là người thân. Người bạn của bà, kể từ bây giờ, bà Lê đã không còn phải cô đơn nữa rồi. Bà Lê không muốn đứa con tội nghiệp của mình phải chịu cảnh ra mình đằng sau cánh cổng chùa uy nghiêm. Không được tự do thoải mái giao lưu cùng bè bạn mà không bị kỳ thị. Không được vô tư nói chuyện lứa đôi. Thế rồi bà quyết định dựng một căn nhà lá nhỏ ngay cạnh chùa. Đặt tên cho nó là Mạnh. Sáng bà ôm con đi cắt rau dại bán lấy tiền. Đêm ôm con khâu quần vá áo kiếm sống qua ngày. Thủa ban đầu. Khi bà mới ôm đứa bé về. Không ít kẻ ác mồm ác miệng. Tâm địa xấu xa nói ra nói vào. Ở trong chùa lâu như vậy. Nay lại ôm về một đứa nhỏ không biết từ đâu chui ra. Chắc chắn là tằng tịu với ai bên ngoài mà người ta chê. Không chịu cưới đây mà. Một con đàn bà hết thời và một đứa con hoang. Đúng là mẹ nào con nấy. Lắm lúc. Bà Lê không hiểu liệu kiếp trước bà sống có ác không. Chứ sao kiếp này cuộc đời đối xử với bà tàn nhẫn thế. Nửa đời trước sống trong sự bảo bọc của gia đình. Nửa đời sau sống trong sự trở tre của các nghi cô. Bà Lê làm sao thấm thía được miệng lưỡi thế gian độc địa và gian manh đến nhường nào. Lời nói tựa dao găm đâm vào tim bà và để lại những vết sẹo chẳng thể xóa nhòa. Ba tháng đầu sau khi bà đem thằng Mạnh về. Nhiều đêm bà toan bỏ trốn. Đi thật xa khỏi vùng đất thân thương nơi bà sinh ra nhưng lại mang về cho bà biết bao tổn thương trồng chất. Đi khỏi những con người chỉ trực chờ nhìn bà vấp ngã rồi hả hê cười vào mặt bà. Đôi lúc, bà còn nghĩ, hay là mình cũng đi về phía suối nguồn cực lạc, đoàn tụ cùng chị Du, cùng anh hai, cùng cha, cùng mẹ. Nếu vậy thì bà sẽ không còn phải đau khổ nữa. Thế nhưng, còn con này thì sao? Sao mình có thể cứu sống nó? Đem nó về yêu thương. Nuôi nấng xong lại đột ngột bỏ đi như thế này. Thằng bé đã mất mẹ một lần rồi. Mình còn định cho nó mất mẹ lần nữa sao? Ôi đứa con tội nghiệp của tôi. Thật may. Ông trời không tuyệt đường sống của ai cả. Cả đời của bà Lê đều chăm chỉ làm việc hướng thiện. Giúp đỡ bà con. Làm sao họ có thể dương mắt ra nhìn kẻ tiểu nhân dẫm đạp người con gái đã từng là viên ngọc quý của cả thôn này được. Không. Không ai được phép xỉ nhục cô lê của thôn Mỹ cả. hễ mà có ai dám nói ra nói vào cô lê của thôn Mỹ này. Bà con trong thôn đều họ nhau mắng chửi cái kẻ gian ác đấy. Hỡi cái phường ác nhân ác đức. ra vẻ thanh cao rồi sau lưng đi đặt điều nói xấu. Tỏ ra ngay thẳng nhưng miệng lưỡi thì toàn là dao găm. Các người mà còn dám quấy nhiễu cô lê của thôn Mỹ. Cả cái thôn Mỹ này sẽ tính sổ với các người. Ấy thế mới nói. Những kẻ có lòng dạ, tiểu nhân sớm muộn gì cũng phải trả giá. Những người trước kia dám lan truyền tin đồn làm ô uế thanh danh của bà Lê đều bị mắng cho rát mặt. Dần dần cũng chẳng còn ai dám nói ra nói vào vụ thằng cu mạnh rốt cuộc là chui từ đâu ra. Nhờ vậy mà bà Lê mới có thể yên ổn chăm lo, nuôi nấng cho thằng mạnh lớn lên. Bà Lê không muốn mạnh biết mình chỉ là một đứa con nuôi bị mẹ ruột vứt bỏ. Thế nên bà cầu xin cả thôn đừng ai nói về chuyện này trước mặt thằng bé. Từ ngày có mạnh, đi đâu, làm gì, nói gì, bà cũng đều nghĩ đến con trước tiên. Phạm là những chuyện có lợi cho con, bà lê đều làm hết. Bà ngủ trễ dậy sớm, làm việc quần quật từ sáng sớm đến tận tối muộn để kiếm tiền mua sữa cho con. Tuy bà không phải thuộc dạng nghèo khó gì, gia sản mà cha mẹ để lại cũng được vài mẫu ruộng và một ít tiền của. Thế nhưng bà muốn để dành lại tất cả cho Mạnh đặng sau này còn lấy vợ. Mạnh quấy lắm, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Lại còn hay khóc, vừa làm việc, vừa trông con. Chỉ mới vài năm thôi mà bà Lê Trông đã già đi cả chục tuổi. Nhờ được bà con hết lòng giúp đỡ, cộng với tình yêu thương bao la như biển cả của một người mẹ. Mạnh lớn lên cực kỳ khỏe mạnh. ấy thế mà. Người đã mang lại cho cuộc đời bà Lê thêm một màu sắc mới, người đã thay đổi cả cuộc đời bà, người mà bà yêu thương như đứa con mình rứt ruột đẻ ra, sau này lại trở thành nghiệp chướng mà bà phải gánh chịu. Ai cũng nghĩ, có một người mẹ hiền như bà Lê, hẳn là thằng cu mạnh nó phải ngoan lắm, phải giỏi giang lắm, bà đã cứu nó từ cửa tử trở về kia mà, lại còn không tiếc công, dốc hết lòng hết sức cho mạnh ăn học đầy đủ. Không thiếu thốn thứ gì. Vậy nên mỗi lần gặp thằng Mạnh, mọi người đều xoa đầu nó. Bảo, này Mạnh, mẹ cháu thương cháu lắm đây nhé. Cho nên cháu nhất định phải thật ngoan để sau này còn báo hiếu cho mẹ cháu nhé. Ấy thế mà tạo hóa chiều người. Đời thì được mấy khi như là mơ. Mạnh không chỉ lười học, ham chơi, mà còn thêm tật nhác làm và trộm cắp vặt. Bà Lê chưa từng để Mạnh phải thiếu thốn gì. Muốn kẹo có kẹo, muốn bánh có bánh, muốn đồ chơi cũng có đồ chơi. Vậy mà cu cậu vẫn không tu trí học hành cho nên người. Suốt ngày cúp học quậy phá. Hết đi phá thầy phá bạn lại chuyển sang phá làng phá xóm. Còn rủ dê thêm vài đứa trẻ trong thôn theo mình cùng phá phách. Quậy phá chán chê. Mạnh bắt đầu chuyển sang thói ăn cắp vặt. Ban đầu là vài ba hoa quả hái trộm. Dần dần là mấy con gà. Vài đồng bạc lẻ. Vòng tay. Trang sức. Cứ cái gì lọt được vào tầm mắt của cô cậu là cậu luộc cho bằng hết. Thỏa Mạnh còn bé tí. Bà con thôn Mỹ ai cũng thương cả. Vì họ thương bà Lê mẹ cậu. Nên họ thương luôn cả đứa con của bà. Có đồ gì ngon cũng sẽ đem chia cho Mạnh một ít. Thấy Mạnh thui thủi một mình thì bảo con mình ra chơi cùng. Được mẹ nuông. Bà con chiều. Thế nên Mạnh càng ngày càng không để ai vào mắt. Dần dà, Bà con trong thôn cũng bắt đầu cấm cản con cháu mình giao du với Mạnh, sợ chúng nó học theo thói hư tật xấu của cậu thì hỏng cả làng. Bà lê xấu hổ lắm, bà làm gì để Mạnh phải thiếu thốn bao giờ. Ấy vậy mà cu cậu cứ tái máy tay chân, hôm thì trộm của bạn học, hôm lại trôm của nhà hàng xóm. Dẫu vậy, còn dạy kia mang, con kia mình hư đốn thì phận làm cha làm mẹ phải chịu. Bà Lê hầu như ngày nào cũng phải mang bánh trái qua nhà bà con hàng xóm tạ tội thay cho mạnh. Cô Lê, nể tình hàng xóm láng giềng với nhau, tôi thật lòng khuyên cô, cô phải nghiêm khắc với cu mạnh hơn thôi. Cô cứ để thế này, để lâu là cu cậu hỏng cả người mất cô ạ. Bà Mai, người bạn thân thiết nhất của bà Du, người đã coi bà Lê như em út trong nhà vẫn thường hay thủ thỉ khuyên răn bà như thế. Nói thì cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, chứ đời nào bà Lê làm được. Từ nhỏ đến lớn, đến từng tuổi này rồi, bà còn chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ. Sao lại có thể dày la hay trách phạt mạnh bây giờ? Huống hồ bà còn thương nó như vậy. Làm sao dám đánh, dám mắng mạnh đây? Nhìn mạnh ngày một lớn lên, càng ngày càng ăn chơi lêu lồng. Cái tật phá làng phá xóm mãi không thể sửa. Trong lòng bà lại càng cảm thấy buồn đến nỗi ruột. Hay là cô Lê này, cô kiếm cho thằng Mạnh một cô vợ đi, biết đâu lấy vợ rồi, cu cậu lại trưởng thành ra, quyết tâm tu trí làm ăn không chừng. Chị Mai, chị nói chí phải, em đội ơn chị. Khoan cảm ơn tôi vội đi, cô lo mà nghĩ cách làm sao để kiếm vợ cho cu Mạnh đây này, cứ lêu lổng sáng đêm như nó, ai mà chịu cưới. Nghĩ đến đây, bà Lê lại càng cảm thấy buồn tủi và xấu hổ hơn. Đúng vậy. Ai đời lại chịu cưới một đứa không ăn học, suốt ngày tụ tập phá phách như thằng con trai ngỗ nghịch của bà đây, có mà bị ấm đầu mới ưng nổi thằng mạnh nhà bà. Dẫu vậy, bà Lê vẫn kiên quyết không từ bỏ. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một cách để con trai mình có thể quay đầu là bờ. Làm sao bà có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được, cho dù mạnh cụt mất hai ngón tay. Lại thêm một vết sẹo dài trên chán do năm xưa trộm gà nhà ông năm bị thằng khê trọi đồ cho rách cả mặt. Thế nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là con của bà, vẫn có vài mẫu đất mà cha ông để lại, bấy nhiêu đó thôi đã đủ để cưới vợ rồi. Bà Lê đi ngược về xuôi, bà đi từ vùng thượng nguồn rực rỡ sắc màu của những tán cây đang độ mùa thu dịu dàng, êm ả. Bà đi tới khu hạ nguồn có đầy các thửa ruộng bậc thang mênh mông, bát ngát. Bà đã giao các mẫu ruộng ở nhà cho con trai cả của bà Mai lo liệu nên bà cứ yên tâm đi mãi đi mãi ròng rã suốt hàng tháng trời. đi tới đâu người ta cùng đều đón tiếp bà nhiệt tình và chu đáo đến đó. chớ có đùa. năm xưa cô Trần Thị Lê đã vang danh đến tận vùng kinh thành xa xôi, đến cả các quan thi thoảng cũng về đây ghé thăm qua đại gia đình nhà bà, cốt chỉ để được chiêm ngưỡng người con gái xứng danh tài nữ nơi đây. nếu không phải bà đột ngột mất đi người thân và quy y sống ẩn trong chùa. Hẳn là các công tử, con của các quan lớn trong thành đã lặn lội xuống tận miền sông nước quanh năm thiên tai như nơi này chỉ để ngỏ lời cung người con gái xinh đẹp, khiến hẳn Nga cũng phải ghen tị. ấy thế mà, chỉ cần nghe bà nói về lý do bà phải vất vả đi đường xa đến nhường này, là mọi người đều ái ngại quay mặt đi chỗ khác. Họ kính trọng bà lê lắm chứ, họ yêu quý bà còn chẳng hết, chỉ là họ quý bà bao nhiêu. Họ lại e sợ thằng con của bà bấy nhiêu. Mạnh không đến mức tàn ác hay gian dối gì. Thằng cu đó chỉ đơn giản là quá phá phách. Không ai kìm hãm nổi. Mạnh bấy giờ đã đương tuổi đôi mươi. Mà cách hành xử thì chẳng khác gì mấy thằng nhóc choi choi mười bốn tuổi. Nhà thì không quá khá giả. Tay thì cụt mất mấy ngón. Mặt thì sẹo. Lại ngang ngạnh ương bướng. Chẳng coi ai ra gì. Con gái nhà họ. Dù chẳng giàu. Chẳng đẹp như bà Lê ngày trước, nhưng vẫn là cục vàng cục bạc của cả gia đình. Ai mà nỡ gả con mình cho một thằng không có tương lai như thằng Mạnh, bà Lê đi tới đâu thì đều bị từ chối đến đó. Kể cả khi bà hứa hẹn đem hết ruộng đất và vòng vàng ra làm sính lễ, họ đều chẳng mảy may thay đổi quyết định của mình. Tiền trong người cứ vơi dần vơi dần. Giờ đây đã nhìn thấy cả đáy túi. Lúc này, bà Lê mới tuyệt vọng ngồi bên vệ đường. Dần dần chấp nhận sự thật rằng chả có người con gái nào chịu gà cho thằng con trời đánh của bà trong sự bất lực khôn cùng. Vào giây phút bà Lê cảm thấy tuyệt vọng nhất, bà bắt gặp một người con gái mặt mũi lấm lem, ăn mặc rách rưới đang ngồi bên vệ đường. Người con gái đó có một đôi mắt trong veo như ao hồ mùa thu, một đôi mắt buồn đến tuyệt đẹp, gương mặt cô lấm lem bùn đất, khiến cho làn da dám nắng lại đen sạm hơn. Bộ quần áo rách dưới làm lộ ra từng mảng da thịt vẫn còn rõ những mảng thâm tím. Ở một số chỗ lại còn đang dươm giữa máu. Cô nàng quỳ ngay giữa chợ, nơi dòng người tấp nập qua lại. Nhưng không một ai thèm đoái hoài đến. Ở phía trước, cô đặt một tấm biển để hai chữ bán thân. Này con, gia cảnh con có điều gì vất vả, khó khăn ư? Sao lại phải đến bước đường cùng mà đi bán thân thế này? Bà Lê cảm thấy tò mò lắm. Con người ta rốt cuộc phải bần cùng đến mức nào mà lại phải đi bán rẻ lòng tự tôn của bản thân như thế này. Bà đã từng gặp qua nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng người như cô gái trước mặt bà đây, sống đến từng tuổi này, nửa đời người đã trôi qua, nay bà lại mới gặp lần đầu. Đôi mắt vô hồn của người con gái đó chậm rãi nhìn thẳng vào bà, mà lại tựa như đang nhìn một cõi xa xăm nào đó. Thế rồi đôi mắt đó dần nhòe đi vì lệ. Cô gái bật khóc nức nở. Thưa bà, chẳng dám giấu gì bà. Gia đình con có ba chị em. Con là chị cả trong nhà. U còn mất sớm. Thầy con giờ đây lại đột nhiên lâm bệnh nặng. Mời thầy thuốc khắp nơi chạy chữa nhưng cũng đều chữa không khỏi. Hai đứa em con thì còn nhỏ quá. Có đi làm cũng chẳng được bao nhiêu đồng cả. Năm nay ở làng con lại gặp lũ lụt. Ruộng lúa gặp thiệt hại nặng nề. Giờ đến một lon gạo. Một củ khoai để sống cầm hơi. Nhà con cũng chẳng có. Con không muốn hai đứa em mình phải gặp nạn mà chết đói khi tuổi đời còn quá trẻ. Cũng chẳng muốn thầy mình ra đi sớm như u. Để lại gia đình chỉ có ba chị em đơn côi không ai nương tựa. Con thực sự cùng đường rồi mới phải làm vậy. Bà ơi! Những giọt nước mắt chứa đầy bao nỗi niềm thống khổ và đau thương của một cuộc đời bi đát cứ thi nhau rơi xuống. Nghe cô gái kể. Bà Lê bất giác thấy cay cay sống mũi, đỏ hoe đôi mắt, nhìn vào người con gái này. Bà lại nhớ đến bản thân mình khi xưa, khi mà bà Du vì lo toan quá nhiều mà đổ bệnh. Ai lại có thể nhìn những người thân yêu nhất cuộc đời mình ra đi, dẫu cho bản thân biết mình chẳng còn cách nào cứu vãn hay níu giữ tuổi thọ của họ. Lực bất tòng tâm, cảm giác đó sao mà chua chát và đớn đau đến thế. Bà lặng im nhìn người con gái đang nức nở trong vòng tay mình. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Này con yêu, nghe hoàn cảnh con khó khăn như vậy, lòng bà cũng thấy buồn cho con. Nhà bà cũng không có gì nhiều, chỉ còn ba mẫu ruộng và một chiếc lắc tay bằng vàng làm sính lễ. Nếu con đồng ý lấy con trai ta, những thứ đó sẽ thuộc về con cả. Thưa bà con đã chẳng còn một lựa chọn nào khác nữa rồi. Con đồng ý gả cho anh nhà hạ Và thằng Mạnh. Con nhà bà Lê đã có vợ như thế đấy. Người con gái ấy tên là Hoa, nhỏ hơn mạnh hai tuổi. Dù dáng người cục mịch và làn da đen sạm vì nắng mưa, nhưng cô có một đôi mắt sáng khiến người đối diện rất có cảm tình. Sau khi bán hết ba mẫu ruộng mà bà Lê đưa thay cho sính lễ, Hoa đem tiền về tiếp tục mời thầy thuốc chạy chữa cho cha. Còn chiếc lắc tay vàng thì đưa cho hai người em gái cất giữ. Phòng khi quá khó khăn mới lấy ra đem bán. Vì Hoa là trụ cột chính trong gia đình, thế nên cô đành phải đưa cha cùng các em theo đến ở cùng với Mạnh và bà Lê. Ngôi nhà nhỏ này lại càng chật hẹp hơn. Dẫu vậy, bà Lê vẫn vui lắm. Trong nhà giờ đây đã có thêm tiếng cười cười nói nói. Hai người em của Hoa thì vô cùng ngoan ngoãn và lanh lợi. Đỡ đần cho bà rất nhiều trong những đêm bà thức khuya may vá quần áo kiếm thêm. Bà Mai cũng ưng nàng dâu mới của nhà bà Lê lắm. Bà cứ luôn miệng khen Hoa. Hoa nó mà không phải vợ thằng Mạnh là tôi đã bắt con bé về làm dâu nhà mình rồi đấy cô Lê ạ. Người gì đâu vừa ngoan vừa hiền. Cô kiếm con dâu khéo thật đấy chứ. Vâng. Thưa chị. Chị nói phải lắm ạ. Em cũng thương con bé lắm. Không ngại khổ ngại khó. Đúng là hiếm có khó tìm. Phen này thằng Mạnh nhà em có thêm người bầu bạn. Mong là thằng Danh đấy cũng đỡ rong chơi đó đây. Cứ ngỡ lấy vợ về thì mạnh sẽ thay đổi. Ai mà ngờ được, người tính không bằng trời tính. Lấy được người vợ hiền về mà mạnh càng ngày càng quá quắt hơn. Cậu coi hoa như người ở trong nhà. Từ sáng mới bảnh mắt cho đến tận khi trời tối mịt. Cái gì cũng sai bảo cô làm. Đã vậy còn không ngừng khinh miệt và chửi rủa Không khác gì những mụ mẹ chồng đanh đá chỉ trực trở hạnh hòe con dâu. Này, cái con nhỏ kia. Mau mang thau nước lại đây cho tao rửa chân. Vâng, em mang nước lại rồi đây ạ. Úi da, nóng quá. Mày tính làm bỏng chết tao à? Sao mà mày ngu thế hả hoa? Có cái chuyện đơn giản như thế thôi mày cũng không làm được nữa à? Nhắm mà làm không được thì cút ra khỏi cái nhà này liền đi. Cưới có con vợ về mà biết bao nhiêu là của nợ kéo theo sau. Ngày qua ngày... Mạnh đều dùng những lời lẽ ác nghiệt nhất để chỉ chiết Hoa cùng gia đình của cô. Hoa biết rõ thân phận của mình là phải sống nương sống nhờ dựa vào gia đình nhà người ta. Nên dù Mạnh có mắng chửi như thế nào, dẫu cho thi thoảng cậu còn hất cả chậu nước nóng vào mặt cô, cô cũng chẳng dám ho he gì. Bà Lê thấy vậy thì xót lắm. Nhưng bà làm gì được đây? Mạnh ra nông nỗi này đều là do bà mà ra. Tội lỗi này là của bà. Bà chỉ biết ngăn cản mỗi lần mạnh nổi trận lôi đình. Chỉ mong Hoa chịu ít sự tổn thương đi một tí. Bà già này có lỗi với con. Không dạy nổi đứa con trời đánh của mình nên mới để cho nó làm khổ con như vậy. Hoa à, thành thật xin lỗi con. Thưa U, xin U đừng nói như vậy. Nếu hôm đó không nhờ có U đứng ra giúp đỡ, chắc gia đình con bây giờ đã một nhà bốn mạng rồi ạ. Con biết ơn U còn không hết. Làm sao có thể trách u được ạ? Nghe Hòa nói thế. Bà Lê không cầm được nước mắt. Đứa con bà vất vả cả nửa cuộc đời để nuôi con khôn lớn. Lại chẳng đối xử được với bà bằng một góc đứa con dâu bà nhặt được về ở giữa chợ trong một ngôi làng xa xôi ngoài kia. Con bé này sao lại có thể khiến người ta cảm thấy thương đến thế? Mạnh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có mẹ già chăm lo. Có vợ hiền chăm sóc. Thế nhưng từ sáng đến tối chẳng bao giờ thấy cậu ở nhà, mà có về nhà thì cũng chỉ biết chửi cha vợ, mắng mẹ già, chỉ chết người bạn đời của mình. Bà con xung quanh ai cũng ngán ngẩm lắc đầu, chuyến đi tìm vợ cho thằng Mạnh của bà Lê Công Cốc rồi. Đúng là lỗ vốn. Từ ngày cưới hoa về, Mạnh lại càng được nước ham ăn lười làm, sáng bảnh mắt ra là tót lên trên chợ tụ tập cùng đám bạn chưa lại kéo nhau ra gốc đa ở cửa thôn nhậu nhẹt, đến khi trăng lên cao mới thấy cậu mò về nhà. Không chỉ dừng lại ở đó, Mạnh còn đem cầm cố hết đồ đạc trong nhà, rồi đem nướng hết vào cơ bạc, rượu chè. Không ít lần người ta kéo người đến tận nhà đòi nợ, bà Lê phải lạy lục van xin, khóc muốn mù đôi mắt mới có thể cứu nổi Mạnh. Vậy mà chỉ ít lâu sau, Mạnh vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ cần là đồ vật trong nhà có thể bán được là Mạnh đem bán hết. Thậm chí Mạnh còn nhân lúc bà lê ra đồng làm việc mà lục lọi. Chiếm đoạt hết tất cả số tiền mà bà đã phải vất vả lắm mới có thể dành dụng được. Đêm nào, chiếc gối kê đầu của bà cũng ướt đẫm nước mắt. Bà bất lực lắm chứ. Bà cũng tuyệt vọng lắm chứ. Bà thương Mạnh. Cái gì tốt đẹp cũng muốn để phần Mạnh. Thế mà thằng con bất hiếu đó chẳng thèm nghĩ về bà lấy một phút giây nào. Bao nhiêu tài sản tích góp được từ đời cha mẹ của bà, tất cả bị mạnh phá cho bằng hết. Chỉ trong vòng vài năm thôi mà từ một gia đình cũng được gọi là có của ăn của để, Nhà bà Lê trở thành một trong những gia đình khó khăn nhất thôn. Bây giờ, đến một mảnh đất nhỏ, bà Lê cũng chẳng còn để cày cuốc. Gia đình bà chỉ còn lại đúng mỗi căn nhà lá ọp ẹt đã bị mạnh phá cho gần nát, cùng với vài con gà, con vịt đẻ trứng để ăn cho qua ngày. Bà đành phải đi đến nhà này cấy lúa thuê. Đến nhà nọ hái rau giải. Tối đến lại về nhà khâu quần vá áo thuê mới có thể sống cho qua ngày qua tháng. Những tưởng con cái sẽ khiến bà nhàn hạ vào nửa đời sau. Vừa có người bầu bạn, vừa có người chăm sóc. Chỉ tiếc là bà đặt tình thương ở sai người. Nhầm chỗ. Đến tận khi hơn 60 tuổi vẫn phải ra đồng làm ruộng thuê cho người ta. Nếu không nhờ có hoa và hai người em phụ giúp. Đỡ đần công chuyện trong gia đình, hẳn là bà đã sớm đổ bệnh từ lâu. Mạnh và Hoa cưới nhau về được một năm thì cha của Hoa qua đời. Người đàn ông tội nghiệp đã phải chịu sự dày vò vô cùng đớn đau của bệnh tật suốt ngần ấy thời gian qua. Giờ đây cũng đã được giải thoát. Tuy rằng Hoa và bà Lê cũng đã cố gắng gom góp tiền của, chạy vay khắp nơi. Thế nhưng ý trời đã định sẵn tuổi thọ cho ông. Dù có chạy chữa ở đâu cũng vô dụng. Y học thời ấy vẫn chưa phát triển, biết bao nhiêu thầy thuốc đến là có bấy nhiêu người lắc đầu bất lực ra về. Ngày ông ra đi, dường như bầu trời cũng trở nên xám xịt hẳn. Hoa và những người em của mình khóc đến cạn cả nước mắt, đến nỗi đêm trước khi tiễn cha đi. Hoa đã khóc đến là cả người, mọi người còn nghĩ cô sắp ngất đến nơi. Bà Lê cũng đau lòng lắm, kể từ cái ngày mà Hoa cùng gia đình dọn tới. Bà đã không còn phải chịu cái cảnh lùi thủi một mình từ sáng đến đêm. Cha của Hoa cũng chạc tuổi bà. Nhà có hai người già nên có bạn mà thủ thì tâm sự. Dù thời gian tiếp xúc với nhau cũng chưa bao lâu. Nhưng bà sớm đã xem ông như một người bạn đồng niên. Một người bạn tri kỷ mà khó khăn lắm bà mới tìm được. Giờ đây, người bạn đó đã mãi mãi rời xa bà. Rời xa Hoa và những người con còn thơ dại. Át hẳn đối với sự ra đi của ông. Chỉ có mối mạnh là vui mừng. Tên ngang tàng đó làm gì để ai vào mắt. Bất cứ ai đối với cậu đều là vật chắn đường. Cản trở cậu đến với những thú vui ngoài kia. Niềm an ủi duy nhất sau nỗi mất mát này chính là chỉ non nửa năm sau khi ông ra đi. Hoa đã có tin vui. Bà Lê mừng lắm. Bà chăm sóc Hoa trong lúc mang thai không khác gì con gái ruột của mình. Hoa này... Không biết đây sẽ là con trai hay con gái? Con nhỉ? Bà già này chẳng mong mỏi gì nhiều. Chỉ hy vọng đứa cháu này không giống như thằng cha trời đánh của nó, mà giống con. Chịu thương chịu khó. Thế là đủ vui. Con cũng mong thế u ạ. Không cần phải giỏi giang hay đẹp mã gì cả. Chỉ cần đứa nhỏ ngoan ngoan là con mừng lắm rồi. Thế con đã đặt tên cho đứa bé chưa? Phải suy nghĩ ngay từ giờ mới được. Con đã chọn được tên rồi U ạ. Nếu là con trai, con sẽ đặt tên là An, bình an và an nhiên cả một đời. Còn nếu đứa trẻ này là con gái, con sẽ đặt tên là Thảo. Mong con bé sẽ ngoan hiền và hiếu Thảo, đặc biệt là đối với bà của cháu nó ạ. Đẹp, tên đẹp lắm. Khoảng thời gian Hoa mang thai, cô vẫn ra đồng làm thuê như thường lệ. Bà Lê thì lo sốt vó cả lên, mà Hoa thì cứ thản nhiên như không. Cô bảo, làm lụng vất vả quen rồi. nay ngồi một chỗ mãi thì không tài nào mà quen cho được. Thật tình thì hoa mà chẳng đi làm. Gia đình bà không có nổi một bữa ăn no. Mạnh vừa quen biết được với một cậu công tử ăn chơi nước tiếng ở làng bên cạnh liền đi theo cậu ta luôn. Đôi khi đi đến mấy tuần liền cũng chẳng buồn về nhà. Mà cũng nhờ vậy, hoa tránh được các trận đòn roi từ Mạnh. Quãng thời gian này đối với cô cũng yên bình hơn hẳn. Mọi thứ cứ trôi qua như thể gia đình ấy vốn dĩ chỉ có đúng bốn người. Vào hai tháng cuối của thai kỳ, hai người em thương chị mình vất vả. Liền năn nỉ hoa cho mình được gia đồng làm thuê thay chị. Những lời van xin của mấy đứa em cùng với sự khuyên răn sớm hôm của bà Lê cuối cùng cũng làm lay chuyển được hoa. Cô đồng ý ở nhà phụ việc may vá, để công việc đồng án cho bà và em mình lo toan. May mắn thay, vào một ngày tiết trời mát mẻ. Hoa sinh hạ đứa bé thành công. Ôi con ơi! Hoa ơi! Là một đứa bé trai đây này. Cháu bà sao mà xinh sắn quá? U! U cho con xem mặt đứa bé với. Con yêu! Con yêu của mẹ. Ngày hôm đó, cả gia đình bà Lê vỡ òa trong sự vui sướng tột cùng. Đến cả mạnh, người rất ít khi ở nhà lo cho người mẹ già cùng người vợ hiền của mình. Hôm đó nghe tin cũng đã vội chạy về. Cậu còn không quên mang theo ít thịt được cậu công tử tặng nhân dịp có con đầu lòng để cùng mọi người ăn mừng. Trẻ chén một bữa, bà con trong thôn ai cũng vui vẻ. Mỗi nhà mang một ít thịt, một ít rau, còn mang theo gạo và trái cây tặng kèm. Mọi người ai ai cũng yêu quý Hoa. Hoa không chỉ vừa ngoan vừa hiền, cô còn giống như một bà Lê thứ hai. Dù gia cảnh có khó khăn vẫn không ngừng giúp đỡ người khác, nhờ được bà con thật lòng thương yêu. Hoa thuận lợi vượt qua quãng thời gian ở cữ mà không cần phải vất vả lao động quá nhiều. Đứa nhỏ được sinh ra và lớn lên vô cùng khỏe mạnh. Thằng bé tên là An. Dù mặt mũi không đến nỗi được gọi là đẹp trai, nhưng bù lại, cậu vô cùng thông minh lanh lợi. An mới vừa tròn một tuổi đã bập bẹ nói những từ đầu tiên. Vừa lên năm tuổi đã học thuộc lầu bảng chữ cái mà cậu học trộm vào mỗi sáng ở ngoài cửa nhà thầy Minh. Mạnh quậy phá và ngỗ nghịch bao nhiêu, An lại ngoan ngoãn và hiếu thảo bấy nhiêu. Dù cậu còn rất nhỏ, nhưng trong nhà có việc gì, cậu cũng nhanh tay nhanh chân chạy ra phụ. Khi thì nấu cơm, khi thì nhặt củi, khi thì thu gom trứng gà trong sân, có việc gì làm được An đều làm hết. Chỉ mong mẹ và bà có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi, từ làng trên đến xóm dưới, ai ai cũng yêu quý An. Cậu không khác gì con nhà người ta trong truyền thuyết, vừa sáng dạ, khôn lanh, lại vừa ngoan ngoãn đáng yêu. Thế nên bà con trong thôn yêu thương cậu không khác gì họ đã yêu thương bà Lê ngày trước. Nhà có đồ gì ngon, họ đều mang sang nhà chia sẻ cho cậu một ít. Thằng An cháu bà Lê không giống thằng cha nó chút nào cả, vừa ngoan lại vừa giỏi. Đúng là nhà có phúc, thông minh như cháu nó, sau này chắc chắn sẽ thành tài. Đúng đúng, kỳ này bà Lê có thể hưởng phúc rồi mọi người nhỉ. Ha ha ha ha. Đấy, mọi người vẫn thường rủ dị nhau như thế. Năm xưa bà Lê phải cực khổ, vất vả vì thằng Mạnh biết bao nhiêu. Thì giờ đây, bà nở mày nở mặt vì đứa cháu ngoan của bà bấy nhiêu. Bà Lê đi đến đâu đều nghe người ta khen cháu của bà đến đó. Thậm chí đến ông thầy giáo Minh ở đầu thôn cũng phải tấm tắc khen ngợi cậu bé này. Ông đã dạy học đã hơn phân nửa cuộc đời của mình rồi. Thế nhưng nhân tài như An quả thật là hiếm có khó tìm. Biết ra cảnh nhà An khó khăn, thầy còn đề nghị hỗ trợ giấy bút cho cậu theo học miễn phí ở nhà thầy. Bà Lê à, bà cứ yên tâm giao thằng bé cho tôi. Tôi sẽ dạy dỗ cháu nó đỗ đạt thành tài. Không làm quan lớn thì cũng có thể làm quan nhỏ. Bà cứ tin tôi. Ha ha ha ha. Vâng. Cháu tôi xin nhờ cậy cả vào thầy. Còn về phần mạnh, kể từ ngày có An, cậu như biến thành một con người khác. Mặc dù vẫn phách lối và đam mê nhậu nhẹt như xưa, nhưng người ta không lúc nào ngừng nghe cậu nhắc về An. Mạnh có thể đối xử với người mẹ và người vợ của mình không tốt, thế nhưng cậu lại đối xử cực kỳ tốt với An. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cung phụng đứa con trai của mình không khác gì cậu ông trời cả. Thậm chí ngay cả khi ngồi trên bàn rượu, Mạnh vẫn không thể ngừng lại nhại về An. Tôi nói ông nghe này, ông biết thằng An nhà tôi không? Ông biết con trai tôi nó tài giỏi đến mức nào không? Đến cả lão minh giả khú đế đó năm xưa luôn miệng chửi tôi rốt nát. Giờ cũng phải tấm tắc khen thằng An nhà tôi mãi đấy. Ha ha, nhìn mà xem, là con trai của thằng Mạnh này đấy. Ha ha, dường như... Chỉ có An mới có thể khiến Mạnh trở nên ôn hòa hơn thường lệ. Cậu cũng ít khi đánh mắng hoa hơn. Đứa con trai vượt xa cả sự mong đợi này là sợi dây liên kết duy nhất giữa Mạnh và gia đình. Mạnh tự hào về đứa con trai tài giỏi của mình lắm. Cậu yêu thương An hệt như cái cách bà Lê đã yêu thương cậu ngày trước. Có của ngon vật lạ gì? Mạnh đều để dành lại một ít để đem về cho con. Cậu có đi chơi lêu lồng cùng bè bạn cũng chẳng còn đi mất mấy tuần lễ như trước. Cứ đều đạn mỗi tối mạnh lại mò về nhà, xoa đầu cậu con trai vài cái, hỏi thăm an những thứ con mình học được ngày hôm nay. Mỗi lần đi đâu xa về, cậu cũng đều không quên mang quà về cho con, đôi khi là vài cái bánh, cây kẹo, đôi khi lại là quyển sách, giấy ghi. Có thể nói, nếu có người nào đó có thể thay đổi được mạnh, người đó áp hẳn là đứa con trai bảo bối của cậu ta. An chính là thứ quý giá nhất trong suốt cuộc đời vô vị của Mạnh. Cậu đã nghĩ về đứa con trai yêu quý của mình như thế đấy. Càng lớn tuổi, sức khỏe của bà Lê càng yếu. Tiết trời khắc nghiệt nơi đây cộng với việc phải cần mẫn lao động đã khiến bà Lê giờ đây như chiếc lá già trước cơn gió, như ngọn nến trong tiết trời lộng gió, chỉ trực chờ tắt ngúm, mà hẳn là lắm lúc bà cũng mong ông trời đến và mang mình đi quách cho rồi. Chứ cứ suốt ngày ốm đau bệnh tật thế này, chẳng thà vĩnh viễn rời đi, ít nhất còn có thể đoàn tụ cùng người nhà, không còn phải chịu sự dày vò mỗi ngày như cha của Hoa ngày trước. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ bà nào dám làm vậy? Bà sợ bị thần linh trách phạt, cũng sợ gia đình mình sẽ nhìn bản thân với cặp mắt ngập tràn sự thất vọng. Dạo này, bà Lê mỗi lúc lại ho nhiều hơn, bà cứ ho mãi từ sáng tới đêm khiến cho Mạnh chẳng tài nào ngủ nổi mỗi khi đêm về. Mặc cho bà đã cố gắng hết sức để nhẫn nhịn cơn ho, đến nỗi mà bà còn thủ sẵn một chiếc khăn đặt bên cạnh đầu nằm, để mỗi khi đêm khuya giá lạnh ùa về và cơn ho lại ập tới, bà có thể dùng chiếc khăn ấy để ngăn cản tiếng ồn. Dẫu vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản việc Mạnh càng lúc càng cảm thấy bà chướng mắt hơn. Ho, ho, ho. Suốt ngày chỉ biết ho, sao bà không ho đến chết quách luôn đi, không định để cho ai ngủ cả. Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn khi sức khỏe bà Lê ngày một tệ đi, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm, đôi tay già nua của bà cũng không ngừng run rẩy. Thức ăn theo đó cũng vung vãi ra khắp nơi. Cảnh tượng này còn khiến Mạnh chán ghét bà hơn bao giờ hết. An cũng vô cùng ngoan ngoãn mà đút cho bà ăn. Tuy nhiên, Điều đó lại trở thành một khung cảnh vô cùng khó chịu đối với mạnh. Giả vờ giả vịt như thế đủ chưa hả? Bà nhắm mà không tự ăn được thì nhịn ăn luôn đi. Đừng có làm phiền đến con trai tôi. Đúng là kia ngữ phiền phức, bớt làm gánh nặng cho người khác đi. Kìa cha, nhiều đây có vất vả gì đâu ạ. Cha đừng nói bà như thế mà. Mày im đi, rảnh rỗi thì lo mà lên nhà lão Minh học thêm đi. Ngồi đây đút cái bà già này thì biết đến bao giờ mới xong. Để cái bát xuống đó rồi đi mau cho tao. Cha, đi mau. Nói rồi. Mạnh dành lấy chén cháo vẫn còn nóng hổi từ tay con. Rồi quăng mạnh xuống bàn. Dòng cháo vẫn còn rất nóng đó văng tứ tung. Văng lên cả người bà lê làm đau bút và bỏng rát. Bà chỉ biết ngồi yên đấy. Đưa đôi bàn tay vụng về luống cuống của mình gạt cháo ra khỏi người để tránh bị phỏng. Bà không ngờ đứa con mà bà đã phải vất vả, tảo tần sớm hôm để nuôi non nên người từ lúc nó còn đỏ hòn, lại có thể đối xử với bà tàn nhẫn đến thế này. Giá mà Mạnh có thể ngoan bằng một phần mười của an thôi thì bà đã không phải vất vả và cực khổ cả hơn nửa đời người như thế này. Ngay từ đầu cho đến tận bây giờ, Mạnh vẫn chưa bao giờ xem bà là một người mẹ. Hỡi ôi! Ông trời! Kiếp trước con đã phạm phải tội nghiệp gì mà kiếp này ông đối xử tàn nhẫn với con thế hả? Chẳng thà ông để con chết quách cho rồi. Cuộc đời bà Lê vốn dĩ đã tối tâm tựa đêm đen. Đến nay thì thực sự hoàn toàn rơi vào vực thẳm mang tên sự tuyệt vọng. Đêm đó, bà không tài nào ngủ nổi. Bà cứ ôm lấy chiếc áo của người chị thân thương để lại mà dấm dứt khóc cả tối. Khóc đến khi mệt lạ mà thiếp đi trong sự đau khổ vô ngần. Đến khi bà Lê tỉnh lại thì trời đã sáng tỏ. Lúc này thằng Mạnh đã tót sang nhà bạn bè tiếp tục rượu chè cờ bạc. Nghĩ đến con cái. Nghĩ về tương lai. Bà không khỏi thở dài thườn thượt. Đêm qua bà vừa mơ thấy chị gái mình. Bà du trông vẫn trẻ măng như những gì còn động lại trong ký ức. Vừa cười hiền vừa xoa đầu bà. Dắt bà đi dạo một vòng hội chợ chơi đùa vui vẻ hệt như những ngày bà còn nhỏ. Bà cứ ngỡ ông trời rốt cuộc cũng nghe thấu lời cầu nguyện đau đến xé nát tim gan. Hóa ra vẫn chỉ là một giấc mộng hão huyền. Bà ngồi dậy, nhìn sang đứa cháu mà bà vẫn luôn tự hào. Đấy quả thật là cháu của bà. Đứa cháu vừa ngoan vừa tài giỏi của bà. Vừa mới sáng ra An đã lấy sách ra đọc. Không chỉ thế, cậu bé lại còn vừa đọc sách vừa canh nồi cơm đang sôi ngay bên cạnh. Phía xa xa. Hai người em của hoa vừa mới đi nhặt trứng gà và hái trái cây về. Hai người vừa cười đùa vui vẻ, vừa trêu chọc nhau chạy quanh sân. Bà nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy hoa đâu cả. Áp hẳn là cái con bé đấy lại lên đồng từ sớm rồi. Sao lại có người có thể chăm chỉ đến thế nhỉ? Mạnh đã ra ngoài từ sớm, thế nên buổi sáng của ngày hôm nay trông yên tĩnh đến lạ thường. Bà Lê đưa đôi mắt đã mờ đục vì tuổi già nhìn về phía một khoảng không xa xôi nào đó. Lắm lúc, bà nghĩ, liệu có phải bà đã sai rồi không? Cuộc đời bà, có phải ngay từ đầu đã là trò đùa của số phận? Cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng lặp đau khổ vì con cái mà chẳng thể đến hồi kết. Tại sao bà đã dành cả cuộc đời mình để yêu thương và nuôi nấng mạnh? Nhưng với cậu, bấy nhiêu tình thương đó vẫn là chưa đủ. Bà rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi. Rốt cuộc là bà đã sai từ bao giờ? Có phải kiếp trước bà đã sống ác lắm? Đến nỗi mà khi đã gần đất xa trời như thế này, bà vẫn chưa từng được chính đứa con của mình xem mình là một người mẹ. Bà nhớ mãi lần đầu tiên mạnh gọi bà một tiếng, mẹ, đầy thân thương. Nhớ lần đầu tiên cậu chập chứng đi từng bước về phía vòng tay của bà. Nhớ cả nụ cười ngô nghê ngày cậu còn nhỏ bé và nằm gọn trong lòng bà. Quá khứ tươi đẹp đó dù chẳng kéo dài lâu, nhưng đủ để bà cảm thấy thương cậu như con đẻ của mình. Đổi lại, bà đã nhận lại được những gì? Sự hắt hủi, sự ghẻ lạnh, sự khinh thường đến từ người mà mình thật tâm xem là... Con, còn điều gì nực cười hơn thế nữa? Cái viễn cảnh kinh khủng này liệu có còn có thể tồi tệ hơn nữa không? Bà cũng chẳng biết nữa. Trái tim giả cỗi của bà từ lâu đã chẳng chịt các vết sẹo đến từ đứa con thân yêu của mình. Tối nay, Mạnh quay trở về sớm hơn thường lệ, trong tay vẫn còn mang theo một chiếc gùi to cũ nát. Nó tơi tả đến mức ngay cả người đã sống quanh năm trong cái nghèo. Cái đói như hoa còn phải tự hỏi rằng liệu nó có thực sự còn sử dụng được nữa không? Ô kìa mình! Mình mang chiếc gùi rách nát này về nhà làm gì thế? Mình nhìn này! Bên quay này trông như sắp đứt đến nơi. Nó còn bị rách một lỗ to tướng ngay bên hông đây này. Không còn xài được nữa đâu mình ạ. Mình phải bỏ nó đi thôi. Mày cứ mặc mà kệ tao. Chỉ là một mụ vợ được mẹ tao nhặt ngoài đường về mà sao lắm điều nhiều chuyện thế hả? Mày cút ngay sang một bên. Mau mau dọn cơm ra đi. Tao đói lắm rồi. Thằng An đâu? Lại đây ăn cơm mau. Vâng ạ. Con tới liền. Mạnh đi vào buồng thay chiếc áo khoác ở bên ngoài ra, sau đó mới lững thững đi lên sảnh dùng cơm. Lúc này, Hoa đã dọn sẵn cơm nước đâu đó xong xuôi. Một mâm cơm đầy đủ hai món mặn, một món canh được đặt trên tấm phàn ở ngay dưới từ đường, một mâm cơm chỉ toàn là rau ở dưới sàn nhà. Cái việc trọng nam khinh nữ ấy là chuyện thường tình lúc bấy giờ, thế nên Mạnh chẳng thèm coi người trong nhà ra kế đinh gì, chỉ chăm chăm quan tâm chăm sóc mỗi cậu con trai. U này, để con bón cho U ăn nhé. Thôi được rồi, Hoa à. con mau ăn sớm để con đi ngủ sớm, mai lại phải ra đồng, U tự ăn được, con cứ mặc U. Không sao đâu ạ, con ăn nhanh lắm, để con cho U ăn trước rồi con ăn sau cũng được ạ. Lại nhảy, lại nhảy giết nhức cả đầu, mày chẳng thể ngừng nói được hả Hoa. Mạnh đương ngồi trên phản bỗng dưng gầm lên một tiếng khiến tất cả mọi người đều giật mình. Hoa còn hoảng sợ đến mức làm rơi cả đôi đũa. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Mạnh, cô luống cuốn cúi đầu, vội dúi đôi đũa của mình vào tay bà Lê. Con xin lỗi, con vụng quá, U cứ dùng đũa của con này, để con đi lấy đôi khác. Em xin lỗi mình, em sẽ không nói nữa đâu ạ. Thế còn được. Mạnh hừ một tiếng lạnh lẽo, rồi lại cắm mặt vào ăn cơm tiếp. Thời gian tiếp tục trôi đi trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bà Lê dùng hết sức để kiềm chế sự run rẩy kịch liệt đến từ đôi bàn tay vốn đã yếu ớt từ lâu, chậm chạp dùng bữa. ấy thế mà, dù cho bà có cố gắng đến đâu, thức ăn vẫn không ngừng vung vãi trên sàn. Bà sợ sệt lén lút nhìn mạnh, đón chờ cơn thịnh nộ ập tới. Không cần phải lo sợ đến thế đâu bà già, bà dáng ăn một bữa thật no vào. Bữa tiếp theo chẳng biết bao giờ mới tới đâu. Nhìn vào nụ cười ác độc của Mạnh, bất giác bà cảm thấy có một dự cảm chẳng lành đang mãnh liệt ảo tới. Hoa cũng lén lút nhìn bà một cách đầy lo lắng. Thế nhưng cô vẫn lo sợ Mạnh sẽ tiếp tục nổi giận. Thế nên từ đầu đến cuối, cô đều chẳng dám nói một câu nào cả. Dùng bữa xong, Mạnh để chén bát lại trong mâm, bỏ vào buồng ngủ. Trước khi rời đi, Cậu còn không quên ngoái lại nhìn bà Lê một cái. Bà già, ngày mai, dậy sớm, theo tôi ra ngoài. U đã yếu ớt như vậy, mình còn định mang U đi đâu. Ngộ nhỡ U ra đường chúng phải gió độc thì chúng ta biết phải làm sao. Ô hay, cái con này, dạo này tao không đánh mày nên mày thèm đòn đúng không hả? Tao đã bảo mày im kia mà hoa, mày muốn chết lắm rồi đúng không? Mạnh vươn tay cầm lấy cái chén vừa ăn xong phang thẳng vào người Hoa, khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mạnh vỡ cứa vào cánh tay cô, để lại một vệt máu đỏ nhức mắt. "Cha, con xin cha, xin cha đừng có đánh mẹ nữa. Con xin cha, cha ơi." An thấy mẹ bị đánh liền vội nhào xuống, dùng cơ thể mình để che chắn cho mẹ, vừa khóc vừa van xin Mạnh. Mạnh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không tiếp tục đánh hoa nữa. Cậu vứt cái bát canh trên tay xuống sàn làm nước canh nóng hổi bắn tung tóe khắp nơi, quay người bỏ vào trong. Lúc này, hai người em vẫn còn đương sợ hãi mới dám cử động, vội vội vàng vàng đi kiếm nước sạch, vải sạch để cho hoa rửa và băng bó vết thương. Xin lỗi con hoa à, đều tại U mà con mới phải chịu đau khổ như thế này. Không đâu U ạ, là tại con tại con bất tài nên con mới không bảo vệ được u con xin lỗi đêm đấy bà lê và hoa ôm nhau khóc đến tận khuya mới đi ngủ thật may là hôm đấy mạnh ngủ rất ngon rất sâu thế nên chẳng có ai mắng chửi hai người cả sáng hôm sau đúng như những gì đã nói vào đêm hôm trước trời vừa tờ mở sáng mạnh đã kêu bà lê dậy để đi với mình dậy chưa hà bà già đến giờ rồi Mình đi đâu thế hả con? Trời vẫn còn gió và lạnh quá. Mẹ thấy hay là... Sao? Bấy lâu nay tôi không đả động gì đến bà nên là bà nghĩ bà có quyền lên tiếng trong cái nhà này sao? Bà muốn học theo con hoa. Phải bị chửi phải bị đánh mới chịu nghe đúng không? Mẹ không có ý đó. Xin lỗi con. Chui vô cái gùi này mau lên. Tôi sẽ cõng bà đi. Cũng coi như hiếu thảo với bà lần cuối. Ha ha ha ha. Bà lặng người trong tiếng cười nham hiểm của Mạnh. An vẫn còn đang thổi cơm dưới bếp, còn Hoa đã cùng hai em ra đồng làm việc từ sớm. Ngôi nhà của bà lúc này dường như đã trở nên lạnh lẽo hơn mọi khi, chẳng còn chút cảm giác hơi ấm như thường lệ. Bà có dự cảm, đây sẽ là lần cuối bà được ngắm nhìn ngôi nhà này rồi. Bà đã gắn bó với nơi này hơn nửa đời người, lúc này thực sự có chút không nỡ rời xa. Bà lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ thật kỹ. Bà nhìn từng vật dụng một, từ cái rổ đựng đầy cuộn chỉ và kim khâu mà bà vẫn thường sử dụng, cho đến cái nón vải đã sờn cũ mà bà đã may cho Mạnh ngày trước, giờ đã truyền lại cho An. Bà còn nhìn đến cả cái cây vải bà đã trồng khi Mạnh vừa tròn một tuổi. Nhìn cả bầy gà bà đã chăm chút, vỗ béo từ khi chúng vẫn còn là một bầy gà con. Càng nhìn, bà Lê lại càng muốn bật khóc. Những dòng lệ đã cuồn cuộn trực trào nơi khóe mắt. Tất cả đều bị bà kìm nén, nuốt ngược vào trong. Mọi biểu cảm của bà, mạnh đều thấy hết. Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm. Cậu luôn cảm thấy, chăm sóc cho cậu là việc mà bà phải làm. Nhưng không có nghĩa là cậu phải làm điều tương tự ngược lại cho bà. Người già vừa yếu vừa bệnh lại vừa hôi. Muốn bắt cậu sống chung với bà ta thì chỉ có mà đi nằm mơ. Không bao giờ cậu có thể chịu nổi người đàn bà này. Ngày trước đã thế. Ngày nay cũng vậy. Làm ơn nhanh cái tay cái chân lên dùm cái. Lề mà lề mề từ nãy tới giờ. Thèm nghe chửi lắm rồi à. Mẹ làm liền đây. Ngồi sau lưng mạnh, ngắm nhìn thôn Mỹ, nơi bà đã dành trọn cả cuộc đời mình ở đấy lần cuối. Bà Lê lúc này cũng chẳng thể kìm lại nổi những dòng nước mắt trực trào nữa. Ôi trời ơi! Đến tận cùng! Đến tận cả khi chết đi! Bà vẫn không xứng đáng được mạnh đối xử như thế một người mẹ một lần nào cả ư. Lẽ nào? Ông trời tuyệt tình với bà đến thế sao? Bà đã làm điều gì sai? Bà đã lần nào gian ác hay hãm hại ai mà cuộc đời lại đối xử với bà như thế này? Lòng bà như đứt từng khúc ruột. Bà thực sự không ngờ mình sẽ kết thúc cuộc đời này ở một nơi xa lạ. Rời xa trốn quê hương quen thuộc của mình. Dòng nước mắt trực trào. Những hồi tưởng về những ngày tháng hạnh phúc và những gánh nặng của cuộc sống hiện lên trong tâm trí bà. Cuộc đời đã quay mình một cách thương tâm, đưa bà từ cuộc sống yên bình ở thôn quê đến một hành trình đau thương và cô đơn. Đường đi ngày càng gồ ghề và gập ghềnh. Lúc này, bà đã chẳng còn có thể nhìn thấy thôn Mỹ nữa. Nhìn thấy mạnh đang dần leo lên núi. Bà biết điều tiếp theo đợi chờ mình sẽ là gì. Thế là bà lại càng khóc dữ dội hơn. Âm thanh của đau thương và hối hận vang lên giữa không gian núi rừng hùng vĩ. Nghe bà cứ dấm dứt khóc ở sau lưng. Mạnh không khỏi cảm thấy chán ghét tột cùng. Khóc, khóc, khóc. Suốt ngày chỉ biết khóc. Bà chẳng biết làm gì khác ngoài việc khóc lóc như một đứa dở người như thế hà? Mẹ, thôi thôi. Bà làm ơn im hộ tôi cái. Vừa cõng bà vừa đi xa thế này. Tôi cũng biết mệt vậy chưa bắt bà tự lội bộ là may lắm rồi. bà khóc sao ướt cái áo của tôi đi. tôi sẽ đánh bà đó. mẹ biết rồi. mạnh ngày càng leo gần lên đến đỉnh núi. cậu cảm nhận được sự gần kề của không khí lạnh buốt, gió mạnh thổi qua những cành cây cô độc lao xao. trái tim cậu trở nên lạnh lẽo như nhiệt độ nơi đây, tựa như một bức tường đá không thể xâm phạm. bà lê vẫn còn đang khóc thút thít sau lưng cậu. Những tiếng nức nở bị kìm nén đứt quãng như những giọt mưa mùa đông. Mạnh bỗng dưng cảm thấy tâm mắt của mình mở đi. Nhìn đám mây sám trên bầu trời đang lạnh bút như tâm hồn cậu. Cuộc sống của cậu vốn đầy dấy những ánh nhìn khinh miệt đến từ người đời. Chỉ vì cơ thể cậu khiếm khuyết. Chỉ vì cậu chẳng giỏi giang bằng người ta. Đâu phải cậu không muốn cố gắng. Nhưng đâu có ai hiểu được cái cảm giác bản thân bị xăm soi mỗi khi mình bước chân ra đường. Những ánh nhìn đó. Ác ý có. Thiện ý cũng có. Nhưng điểm chung của chúng là đều khiến cậu cảm thấy bản thân như bị đục một lỗ thủng. Tâm hồn mong manh của cậu chưa bao giờ được chữa lành. Dù cho bà Lê có dành cho cậu bao nhiêu tình thương đi chăng nữa. Cậu oán ghét cuộc đời này. Nhưng cậu lại càng ghét bà Lê nhiều hơn. Tại sao bà lại mang cậu đến với cuộc đời này làm chi? Để rồi cậu phải chịu sự dày vò đớn đau với một tâm hồn trống rỗng tựa như một cái xác biết đi như vậy. Chỉ có những lúc cậu ngỗ nghịch, tụ họp bạn bè phá làng phá xóm, lúc đó cậu mới cảm nhận được, à hóa ra cũng có những lúc mình có thể quên đi ánh nhìn của người đời và làm gì cũng được. Sự chán ghét và tuyệt vọng dành cho người mẹ già của mình từ lâu đã làm cho cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Đủ rồi. Mạnh quay đầu lại, bức xúc và căm tức như lửa đang bùng cháy trong lòng anh. Bà xứng đáng bị như vậy mà. Tại sao tôi phải mang theo bà trong suốt cuộc đời này? Tại sao tôi phải chịu đựng những ánh mắt đó? Những sự khinh thường đó? Bà đến cuối cùng vẫn luôn là gánh nặng của tôi. Từ đó đến giờ đều như vậy. Bà Lê nhìn mạnh với ánh mắt tuyệt vọng. Bà biết rằng thời gian dành cho mình không còn nhiều. Bà ngậm ngùi ngắm nhìn đứa con mình đã vất vả nuôi nấng lần cuối. Cảm giác cuộc sống của mình như một bức tranh lụa rách nát. Sắp hòa cùng với làn gió lạnh mà bay đi mất. Mạnh cảm thấy một cảm giác lạ lùng, nhìn xuống thôn Mỹ từ đỉnh núi cao, ánh mắt cậu tràn ngập nuối tiếc. Từng hình ảnh, từng ký ức của bà Lê hiện ra trong tâm trí cậu. Dù cho có căm ghét bà đến đâu, cậu cũng đã dành cả cuộc đời mình bên cạnh bà. Cảm giác hối hận bắt đầu nảy sinh, nhưng cơn gió lạnh lẽo đã cuốn nó đi mất, để lại một con người mạnh như bị mất hồn trên đỉnh núi hưu quạnh. Mạnh đặt bà Lê xuống bên cạnh một cái hang động khá lớn. Lấy lại chiếc gùi rồi rứt khoát quay lưng đi. Tạm biệt, mẹ. Bà Lê, trong giây phút ngỡ như là cuối cùng của cuộc đời, chợt cảm thấy mình không còn là một người mẹ bị bỏ rơi, mà chỉ còn là một người phụ nữ già, đau khổ và cô độc. Tiếng gió thổi qua đỉnh núi, mang theo những giọt nước mắt cuối cùng của bà, giọt nước mắt cho một cuộc đời đầy đau khổ. Mạnh bước xuống đỉnh núi, Cảm giác hòa mình vào bản nhạc lạnh lùng của gió và màn sương dày đặc. Tâm trạng cậu rối bời. Nó rằng sẽ trong cảm giác tội lỗi và đau đớn. Cậu đã xem bà Lê như một kẻ độc ác. Thế nhưng còn cậu thì sao? Liệu Mạnh có thể chấp nhận được sự tàn nhẫn của chính mình không? Quay về nhà. Căn phòng nhỏ nơi những bức tường im lặng đan xen những bóng hình của quá khứ. Bức tranh hạnh phúc trong trí tưởng tượng của Mạnh bắt đầu nứt vỡ. Nhường chỗ cho những đám mây đen tối, hình ảnh cuối cùng của bà Lê vùng lên từ đỉnh núi, như một bóng ma tâm lý bám vào tâm trí cậu, mãi chẳng chịu dứt ra. Mạnh vứt kia gùi vào xó nhà rồi ngồi phịch xuống tấm phản. An nghe thấy tiếng động liền vội chạy ra. Cha! Bà đâu rồi cha? Ha ha! Bà già đó chỉ là một gánh nặng của gia đình mình mà thôi. già rồi, chỉ biết ăn rồi ngủ chờ chết. Tao vứt bà trên núi rồi. An sững sờ trước sự độc ác của cha mình. Cậu biết cha cậu từ lâu đã chẳng phải người tốt đẹp gì. Thế nhưng cậu chẳng thể ngờ cha cậu lại có thể tàn nhẫn đến thế. Có thể xuống tay với chính người mẹ của mình. Cậu chậm rãi tiến đến gần cha và hỏi. Thế còn chiếc gùi cha dùng để cõng bà đi đâu rồi? Tào đã vứt trên núi rồi. Thưa cha, chiếc gùi này còn dùng được mà. Nát như vậy rồi thì còn dùng được kiểu gì? Mày học nhiều quá hóa ngu à? Thưa cha, sau này con còn có thể dùng nó cho cha. Khi cha đã già, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của An, từng lời nói như lưỡi gươm bén nhọn đâm vào trái tim mạnh, lời của con trai như giáng vào mặt cậu một đòn đau điếng người, khiến Mạnh chợt nhận ra rằng sự lạnh lùng của bản thân đã truyền lại cho đời sau của mình. Sự hối hận cắn xé trái tim Mạnh như một bầy rắn, không ngừng gặm nhấm khiến cậu đau đớn đến không thở nổi. Mạnh ngậm ngùi nhận ra rằng sự đau thương sẽ không chỉ dừng lại ở bà Lê, mà cậu sau này cũng sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã làm ngày hôm nay. Cuộc sống như một vòng lặp, từ lạnh lùng, đến hối hận, rồi quay về. Thế nhưng liệu có cậu còn có thể sửa chữa nó? Mạnh không chần chừ thêm một phút giây nào. Trái tim cậu nảy sinh một sự quan tâm mà từ lâu đã bị cuộc đời tàn phá. Cậu chợt hiểu rằng không có thứ gì có giá trị hơn một tình mẫu tử, tình thân trong gia đình. Và không ai xứng đáng phải chịu đựng những sự tổn thương đầy lạnh lùng và tàn nhẫn, kể cả bà Lê. Mạnh vội vàng trở lại nơi bà Lê đã bị bỏ lại. Bước chân cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu chạy nhanh như như một con sóc trên sườn núi gồ ghề. Chắc chở. Trái tim cậu đập mạnh hơn vì hối hận. Làm ơn! Con xin mẹ! Xin mẹ đừng có chuyện gì cả! Khi nhìn thấy bà Lê vẫn nằm đó, gió thổi đưa những sợi tóc bạc phơ của bà trên khuôn mặt gầy gò và nhăn nheo. Mạnh cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi gò má của mình. Mẹ ơi! Mạnh hét to, vội vàng chạy đến bên cạnh bà Lê. Bà dần hé mắt, dường như bà không thể tin được cậu sẽ quay trở lại. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp núi rừng. Mạnh cõng bà trong vòng tay ấm áp của mình. Con xin lỗi mẹ. Con đã làm mẹ đau lòng. Xuyết nữa. Con đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Bà Lê mỉm cười trong làn nước mắt. Ánh mắt mơ hồ như muốn nhìn rõ con trai của mình. Mạnh giữ chặt bà Lê. Nhận ra rằng trên cuộc đời này... Không gì đáng quý hơn tình mẫu tử và tình thân. Cuộc sống của cậu dường như bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này, với sự ý thức và lòng biết ơn đối với người mẹ già của mình, Mạnh thầm hứa cậu sẽ không bao giờ để bà Lê phải chịu cực khổ thêm một ngày nào nữa. Hoa nghe tin từ An vội vàng chạy ra cửa thôn. Bắt gặp cảnh Mạnh cõng bà Lê trở về. Cô khóc hòa trong niềm vui sướng. Người bạn đời của cô cuối cùng cũng đã thay đổi rồi. Hai vợ chồng cùng đưa bà Lê về nhà. Mạnh bắt đầu học cách cày cấy, làm ruộng. Cậu học cách lao động và kiếm ăn dựa trên chính sức lực của mình. Và cậu cũng chăm sóc và bù đắp cho người mẹ của mình tất cả những điều tồi tệ mà cậu đã làm với bà từ đó đến giờ. Nhờ vào sự thay đổi của Mạnh, cuộc sống của gia đình bà Lê dần tốt hơn. Cuối cùng, trước khi mất, bà Lê cũng đã cảm nhận được một lần nữa thế nào gọi là một gia đình chân chính. Thế nào là ý nghĩa của tình thân? Ông trời sẽ không bao giờ bạc đãi người tốt. Ở hiền nhất định sẽ gặp lành. Vâng, quý khán thính giả thân mến. Nếu thấy hay, thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé. Hành động này tuy nhỏ bé, nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi. Bàn biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi. Xin chân tạm.